kiếm khách trên chiến trường, Yến Đông Lưu, Thỏ tướng quân, ngươi mau đến nghênh chiến. Sở Vân bất ngờ hạ lệnh. A, hai mắt Thỏ tướng quân trừng lớn, thiếu chút nữa oà khóc. Thiếu chủ, trước mắt là một cường giả trên dị sĩ bảng, ta, ta chỉ là một tiểu tướng bình thường không có tiếng tăm gì, ắt không thể đánh lại hắn. Đối mặt với Yến Lưu Đông, lập tức Thỏ tướng quân cảm thấy lúng túng. Sợ cái gì? Có ta ở đây, hãy giao chiến cùng hắn. Sở Vân động viên hắn, có thiếu chủ ở đây, ta có gì phải sợ? Có thiếu chủ ở đây, ta có gì phải sợ? Thỏ tướng quân lẩm bẩm, giống như đang thôi miên chính mình, rốt cục hắn ngẩng đầu lên kêu lớn, "Thiếu chủ, ta đi đây, đi thôi." "Gì? Vì sao ngươi còn không đi?" Hai chân thỏ tướng quân run lên lẩy bẩy, như đang đá vào nhau. Giọng nói của hắn như đang khóc. "Thiếu chủ, không biết tại sao nữa, toàn thân ta như nhũn ra, muốn đi mà không thể đi được." Sở Vân nheo mắt, giơ chân đá một cước vào mông Thỏ Tướng quân, khiến hắn ngã mạnh xuống đất, lạnh lùng nói: "Ngươi là một tên nhát gan, hãy nhìn ta thật kỹ." Đột nhiên, hắn sử dụng tật phong kính thảo hài bay thẳng lên không trung. "Ngươi chính là tiểu bá vương?" Tên tiểu tử gây cho chúng ta không ít phiền toái. Rõ ràng Trinh Quân sư không tính được hình bóng của ngươi, xem ra ngươi có được truyền thừa của Vạn Thú Vương, trên người có không ít bảo vật tốt a. Hôm nay có thể được chết dưới kiếm của ta, chính là vinh hạnh của ngươi. Tướng mạo của Yến Đông Lưu uy vũ phóng khoáng, cao tới 8 thước 8, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân bao phủ bởi xích đồng khải giáp. Mũi hắn giống như mũi sư tử Bộ râu quay nón trên mặt trông rất dữ tợn, đôi mắt dài tinh tường, lúc này ánh mắt lóe ra giống như kiếm quang, hung hăng, lẫm liệt. Bài danh của hắn đứng thứ 11 trên dị sĩ bảng, đứng trên cả Sở Vân. Từ khi Sở Vân đại náo hải vực thủy gia, lúc này hắn đảm nhiệm nhiệm vụ phụ trợ đột kích hàng đội của Sở Vân, rất nhiều lần phải theo sau Sở Vân, khí tức trong lòng đã sớm bị dồn nén. Lúc này rốt cục đã đuổi kịp hạm đội của Sở Vân, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Bấy giờ ý chí hừng hực, sát khí dày đặc, trong tận đáy lòng muốn giết chết Sở Vân. Thiếu niên trẻ tuổi, nguyên bản tiền đồ của ngươi rất sáng lạ, thế nhưng không gặp thời và lại dám chống đối chúng ta. Trong vòng 10 chiêu, nhất định ngươi sẽ chết dưới kiếm của ta. Hãy tiếp chiêu này của ta. Trường Hồng quán nhạn Yến Đông lưu thách thức mà giống lớn, hắn đã là cao thủ thành danh từ rất lâu, cho nên rất coi thường Sở Vân. Hắn còn chưa nói hết lời, từ tiên nang dắt tại thắt lưng liền bay ra một đạo kỳ quang. Trong nháy mắt, kỳ quang tăng vọt, biến thành một đạo ánh sáng dài tới trăm trượng, xích huyết quang hồng vừa to lại vừa rộng, xoạt một tiếng liền bắn tới trước mặt Sở Vân. Hừ, tới tốt. Sở Vân đã sớm cầm Tú Tuyết đao trong tay, không hề tránh né mà mạnh mẽ chém xuống. Trong nháy mắt, Tú Tuyết đao mạnh mẽ phát ra ánh đao sáng như tuyết, lập tức trấn áp xích huyết quang hồng, ầm một tiếng quang hồng tan thành mây khói hóa thành một thanh huyết kiếm, bay ra phía xa. Nhân cơ hội này, Sở Vân mạnh mẽ triển khai tấn công yến đông lưu. Cũng có chút thú vị, rõ ràng dám cả gan tấn công ta có dũng khí, nhưng quả thực ngu ngốc. Yến Đông Lưu cười lạnh một tiếng, thoảng chốc thu hồi huyết kiếm. Huyết triều giả thiên. Cổ tay hắn vừa mới cử động, lập tức kiếm quang tăng vọt, huyết khí dày đặc, trải dài trăm dặm. Chiêu thức công kích vừa rồi chính là một chiêu kiếm pháp thượng đẳng, tăng quang thiểm thải đại long văn. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 454, Yến Lưu Đông kêu lên một tiếng thảm thiết sợ văn không khoan nhượng, cũng chém xuống một đao. Chỉ thoáng chốc, tiếng long giống nổ vang, ánh đao sáng như tuyết cuộn trào, tạo thành một long đầu hư ảnh. Miệng long mở rộng, đao khí sắc bén từ từ dâng lên, thoáng chốc đánh tan kiếm khí, há mồm hướng về phía Yến Đông Lưu, "Ngươi đừng cố rãy rữa vô ích." Vô thượng Quang Minh, Yến Đông Lưu lớn tiếng cười lại xuất yêu kiếm thứ hai, bộc phát ra kiếm quang màu vàng chói lòa, kiếm quang giống như mặt trời nhỏ, quét sạch mọi thứ xung quanh, không khí chấn động, đại long băng bị đợt công kích này làm suy yếu, nhất thời giống như băng tuyết tan chảy. Sở Vân có hai yêu vật tốc độ rất mạnh là Hồng Yêu không màu và Tật Phong Kính Thảo hài, thân hình nhanh như điện. Lúc này, thừa cơ vọt tới trước mặt Yến Đông Lưu Rõ ràng dám xông lên chịu chết, rất hợp ý ta. Một tay yến đông lưu ầm hoàng kim đại kiếm, một tay cầm đại kiếm hoàng kim, một tay cầm huyết kiếm dài nhỏ, thần sắc dữ tợn, ánh mắt đỏ như máu, hướng về phía Sở Vân. Trên không trung, tiếng sấm rền vang không ngớt. Ánh đao sáng như tuyết liên tục chạm vào kiếm quang của hỗn hợp kiếm hoàng kim và huyết hồng bạo phát ra những mảnh ánh sáng vụn vặt. Quang ảnh bến áo chiếc sáng toàn bộ mặt biển, phía dưới thỏ tướng quân ngẩn đầu nhìn lên, trông thấy như vậy không ngừng tạc lưỡi, thần hồn mê mẫn. Đây đúng là một trận chiến quá ác liệt. Một bên là nhân tài mới xuất hiện, danh tiếng đang nổi. Một bên là cao thủ đã thanh danh, ra tay ác độc. Song phương giao chiến, khó có thể tách rời. Sở vân lần lượt sử dụng ly sơn long nhà án hoa chi, mệnh tuyển ngọc tỷ, cổ phong cung. Yến Đông Liêu chỉ có 5 đầu linh yêu, nhưng đều là yêu vật thập toàn thập mỹ, cộng thêm biết cách phối hợp càng tăng thêm hiệu quả. Ngoài áo giáp hộ thân, bốn yêu vật còn lại đều là lợi kiếm. Hắn không hổ là cường giả thứ 11 trên dị sĩ bảng, kiếm pháp vô cùng sắc bén, đã đạt tới cảnh giới đại thành. Đây chính là kẻ lần đầu tiên Sở Vân gặp phải, người có thể ngăn cản tú tuyết đao của hắn trong hoàn cảnh đánh giáp lá cà. Yến Đông Lưu này sớm đã sử dụng thành thạo linh yêu của chính mình, phối hợp quả thực quá hoàn hảo. So với ta mà nói, tuy rằng trong tay ta có nhiều linh yêu hơn một chút, thế nhưng không thể phối hợp thành thạo. Sở Vân cảm thán trong lòng, đối phương vô cùng kiêu ngạo, quả thực là kẻ có thực lực và sức mạnh. Hiện tại yêu vật trong tay Sở Vân có yêu thú, yêu thực và một số yêu binh, trong đó có một số yêu vật cướp được có thể nói rất hỗn độn, cũng không thể so sánh với Yến Đông Liêu, năm đầu linh yêu trong tay phối hợp với nhau tạo thành một hệ thống chiến thuật chặt chẽ. Mỗi một cường giả ít nhất đều có một hệ thống chiến thuật riêng, ví như Hải Long Vương Khương Bắc, dùng yêu thú là chính, yêu binh là phụ, am hiểu đạo pháp hành thủy để đối địch. Tiếp đến còn có Vạn Thú Vương, cũng dùng yêu thú là chính, yêu binh là phụ, chế tạo ra một bộ chiến thuật quần công tung hoành thiên hạ, Yến Đông Lưu được mệnh danh là kiếm khách, bởi vì trong chiến thuật của hắn, dùng kiếm pháp là chính. Thông qua bốn thanh lợi kiếm, lấy chính mình làm trung tâm, trải qua thời gian và kiểm nghiệm thực tiễn, chiến thuật này có thể đáp ứng trong rất nhiều tình huống. Đây đúng là khuyết điểm của Sở Vân, mặc dù Sở Vân đã có được 8 đầu linh yêu, thế nhưng chưa hề xây dựng được một bộ chiến thuật hoàn chỉnh có thể giúp hắn trong đại đa số có các cuộc chiến, đồng thời có thể khắc chế chín thắng cường địch. Chuyện này cũng không có cách nào giải quyết, dù sao hắn thiếu rất nhiều thời gian, thiếu nhiều lần kiểm nghiệm, không thể hình thành một chiến thuật thành thục. Sở Vân, ngươi còn quá non kém, yêu vật nhiều cũng không phải là tốt, mà hãy tỉ mỉ lựa chọn ra một yêu vật, phối hợp với chiến thuật độc đáo. Hiện tại đánh giáp lá ca, thiên hồ Hoàn chuyển đan nguyên thu của ngươi đều không thể phát ra chiến lực thực sự, nếu như đánh lâu dài, tuy tuyết đao của ngươi cũng không thể phát huy tác dụng lớn nhất. Hãy mang theo giáo huấn của ta xuống hoàng tuyền đi. Đạo pháp đặc biệt, chính phản song thủ kiếm. Yến Đông Lưu cười ha ha, hét lớn một tiếng, tay phải nắm trước ngực, tay trái giơ ra. Thân hình quay tròn, thoáng chốc bộc phát ra đợt công kích cuồng bạo quái lạ. Sở vân liên tục lùi lại phía sau Huy động tùy tuyết đao trong tay Dốc hết toàn lực cũng không thể chống đỡ được đợt tấn công mánh liệt của đối phương Đây đúng là một cường địch Trong khoảng thời gian dài là cường giả trên đằng bảng Cũng chính là thời gian trải nghiệm Quả thực không phải là một kẻ yếu đuối Ngươi còn giải dụ làm gì Hãy ngừng lại đi Ngươi hãm đội của người Cũng đã tan thành rồi Yến Đông Lưu cười nhạo một tiếng Hắn không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, không buông tha bất cứ cơ hội nào để đả kích tâm lý của Sở Vân. Sở Vân vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển, hạm đội Song Phương đang chiến đấu quyết liệt. Quân đội địch quân đều là lính tinh nhuệ, trong đó có 600 tinh binh phi kiếm đang tung hoành trong hạm đội bên mình, có lúc bọn chúng giẫm lên phi kiếm bay lượn giữa không trung, lại có lúc ẩn nấp trong nước biển mà đánh lén rất nhiều sinh mệnh nằm xuống khoang thuyền, nhưng tinh binh phi kiếm này có ba thanh yêu kiếm trong tay, rất cơ động và hung hãn. Tuy rằng thư gia quân dũng mãnh, thế nhưng không có cách nào có thể chống lại những tinh binh phi kiếm này. Ngay cả Thỏ tướng quân, là một tướng lĩnh cũng bị hơn 10 tinh binh vây công, toàn thân đẫm máu, sắc mặt trắng bệch. Ha ha ha, đã sáng mắt rồi chứ? Nếu như ngươi ngoan ngoãn dâng yêu vật trong tay cho ta, ta có thể cho người được toàn thây. Khí thế của Yến Lưu Đông giống như mãnh hổ, thế tiến công như như thủy triều dâng trào, nhất thời hướng về phía Sở Vân. Hừ, Yến Lưu Đông, ngươi đừng nhiều lời vô ích. Chiến thuật của ngươi chẳng qua chỉ là lũ rủi nhặng. Ta sẽ cho ngươi một chút kiến thức về thực lực thực sự của ta. Bắt quái trận. Ầm một tiếng, trời đất rung chuyển, Yến Lưu Đông liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trong khí tiếp tục tập trung nhìn vào, lại phát hiện chính mình đã vào giữa trận pháp. Hãn đang cười ha hả bỗng nhiên dừng lại, nhất thời thế tiến công bị kìm hãm, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt chấn động, hét lớn, đây là trận pháp trên không, bắt quái trận của vạn thú vương, rõ ràng ngươi đã chiếm được nó, thảo nào thất tinh tuyệt sát trận cũng không giết được ngươi. Bắt quái trận của ta chính là chiến thuật vạn năng cho dù là tám đầu linh yêu đều có thể phối hợp với nhau, cùng lúc sử dụng, Yến Lưu Đông không cười được nữa sao? Người ngăn cản bá nghiệp của ta, tất sẽ bại vong. Sở Vân lấy Bích Hải Triều Sinh Tiêu ra, từ từ đặt trên môi, tiếng tiêu vang lên, trong tám linh yêu, Thiên Hồ bay ra đầu tiên, không ngại bất cứ thứ gì, nhất thời bắn xuống phía dưới một đạo pháp. Yến Lưu Đông vội vàng phòng thủ, đang muốn phản công nhưng thiên hồ đã biến mất. Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi lại xuất hiện phía sau hắn, cành lá tươi tốt, bao phủ một tầng ánh sáng rực rỡ. Mấy trăm long tình quả nhất tề nháy động, bắn ra vô số tia sáng kỳ dị. Truyện Tiên Hiệp Yến Lưu Đông nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào tia sáng bắn ra, hung hăng vọt về phía Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi. Thoáng chốc Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi cũng biến mất. Bầy tuyết đao giống như sao rơi xuống đất, bay vụt tới. Tám đầu linh yêu đều đã được bát quái trận trợ giúp, công thêm sự chỉ huy của Sở Vân, phát ra các loại công kích vô cùng mạnh mẽ. Chiến đấu trong thời gian ngắn, Yếu Lưu Đông đã cuống tay cuống chân, mệt mỏi phòng thủ. Trên đầu hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác tứ phía đều bị tấn công, cuồn cuộn như thủy triều, kéo dài không dứt. Chính hắn thật giống như côn trùng vướng phải mạng nhện. Càng rãi ruộng, thời gian bại vong lại càng nhanh. Rốt cục, một cánh tay hắn bị một đảo băng phách thần quang bắn trúng. Thân hình liền chậm lại. Lập tức sở vân nắm được chỗ sơ hở, vội vàng hô lớn một tiếng. Thôi pháp đảo pháp thiên phú phi huyền ngự thiên đao, vẽ lên trên không trung một đảo bát quái ngân quang. Xoạt, ánh đao lé lên, máy bắn tung tué. Một cánh tay vẫn còn đang nắm chắt thanh yêu kiếm bay lơ lửng trên không trung. Ê a hở. Uông Đông Lưu ngửa mặt lên trời gióng lớn, bộc phát ra tiếng kêu thê thảm kinh động trời đất. "Cánh tay của ta, cánh tay của ta." Con đau nhức kéo tới lộ rõ trên khuôn mặt yến Đông Lưu, hai mắt hắn đỏ thẫm nhìn cánh tay cụt càng lúc càng bay xa, khiến hắn tràn ngập phẫn nộ và oán hận. Hắn mất đi một tay, sau đó cũng chỉ có thể sử dụng một kiếm, nhất thời uy lực chiến thuật của chính mình cổ giảm đi rất nhiều, từ giờ về sau sẽ rớt khỏi dị sĩ bảng. Cánh tay này vừa đứt, nhất đi linh quang trong cơ thể hắn mất đi một phần mười. Tiên huyết phun ra, sắc mặt hắn trắng bệt, chiến lực giảm sút nghiêm trọng. Đương nhiên sở vân sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiếng tiêu càng lúc càng nhanh, giống như gió lớn mưa rào. Tám đầu linh yêu đan sen vào nhau thi triển đủ loại đảo pháp. Rất nhanh, mạnh mẽ đánh vào thanh yêu kiếm còn lại của yếu đông lưu. Sở vân, ngươi thật đáng chết giám chặt đứt cánh tay của ta, ta chịu đau đớn, ngươi cũng đừng mong sống sót. Đạo pháp kiếm bộc. Yến Đông lưu ngửa mặt lên trời mà rít gào, bỗng nhiên cánh tay rung lên, quang mạnh yêu kiếm trong tay ra ngoài. Ầm, yêu kiếm vỡ vụn, bỗng nhiên giống như mặt trời bộc phát ra quang mang chiếu xa vạn trượng, sóng xung kích rất lớn quét ngang qua toàn bộ bát quái trận. Ngay cả Sở Vân cũng phải lùi lại vài bước. Tiếng tiêu cũng bị kìm hãm bởi một kích kinh khủng từ xưa đến nay chưa từng có này. Đây chính là đạo pháp kiếm bộ. Quả nhiên cường đại, ngay cả bát quái trận cũng bị đánh phá. Trong lòng Sở Vân chấn động, chiêu đạo pháp kiếm bộ này đúng là đạo pháp tuyệt phẩm hiếm có, uy lực cường đại khó có thể tưởng tượng được. Trong tiếng nổ, bát quái trận vốn chật chẽ đã bị phá ra một lỗ thủng lớn. Xuyên qua lỗ hổng có thể trông trang cảnh hạm đội thủy gia và thư gia đang hỗn chiến trên mặt biển. Trời không vong ta. Yến Đông Lưu thấy vậy, nhất thời vui mừng, thân pháp như điện, thừa cơ miệng từ từ quát lên một tiếng. Sở Vân muốn chặn lại cũng đã chậm, không còn cách nào khác, hắn đành phải thu hồi bắt quái trận, trở về hiện thực. A ha ha ha, thật đáng tiếc a. Bát quái trận còn chưa hoàn thiện đã bị ta đánh cho chạy bán sống bán chết. Rốt cục vừa rồi ngươi đã đánh mất cơ hội giết chết ta. Dưới đạo pháp kiếm bộc của ta, mọi thứ sẽ trở thành những mảnh vụn. Yến Lưu Đông chỉ còn lại một tay một kiếm, điên cuồng giống dận. Tinh binh phi kiếm, kiếm hội tụ thành một khối, trực quải thương thanh đại kiếm bộc. Kiếm hội tụ thành một khối, trực quải thương thanh đại kiếm bộc gần 600 tinh binh phi kiếm giận dữ hết lớn, đồng thời phi kiếm bắn ra khỏi tay, từng thanh từng thanh bính phi kiếm tản ra quang mang đẹp mắt, từ chiến trường hội tụ tại chỗ Yến Đông Lưu, thân kiếm mềm mại không gì sánh được, chẳng khác gì đoàn chim bạch vũ, giữa không trung xuất ra từng đạo hồng quang trải dài, sau cùng hội tụ bên cạnh Yến Lưu Đông, không ngừng uốn lượn xung quanh hắn, chợt liếc mắt nhìn qua Gần 600 đường kiếm hợp lại tạo thành một quả bạch cầu đường kiếm tới 10 trượng. Cảnh tượng hùng tráng như vậy, khiến cho cả chiến trường trở nên yên tĩnh. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Sí Tốt thư gia chửi bới ầm ĩ, cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ. Ựng ực, Thỏ tướng quân nuốt nước bọt, hai mắt trợn trừng, thất thanh nói: "Những phi kiếm này kết hợp thành một thể thống nhất, quả là to lớn." Ngược lại, Sĩ khí quân đội Thùy gia bỗng nhiên khẽ dâng chào. "Giết, giết, giết. Ta thật là may mắn, rốt cục lại một lần nữa thấy được đạo pháp kiếm bộ. Thư gia, các ngươi hết đường rồi, hãy thưởng thức một chút cảnh đẹp trước khi lìa đời đi." Trên khuôn mặt các tinh binh phi kiếm đều hiện lên vẻ điên cuồng, rất nhiều kẻ càn rỡ mà cười lớn, dùng nhãn thần liếc mắt nhìn quân thư gia giống như nhìn người đã chết. "Tốt, tốt." Hãy nhớ kỹ tên của ta, Sở Vân, tới hoàng tuyền rồi, đừng quên là ngươi chết trong tay ai. Đại kiếm Bộc, giữa dòng xoáy, Yến Đông Lưu liền phát ra một tiếng hô lớn. Ầm, đột nhiên vang lên tiếng nổ rung chuyển trời đất. Bộc phát ra kiếm quang kéo dài không ngớt, chút xuống, hội tụ thành một dải huyển bạch kiếm hà to lớn lộng lẫy. Chỉ trong chốc lát, ngay cả mặt trời cũng bị mất đi ánh sáng chói lọi. Toàn bộ trời đất đều được bao phủ đạo kiếm quang này, nó đao đá lung tung, phá vỡ khoảng không, phát ra tiếng nổ inh tai nhức óc. Kiếm quang tầng tầng lớp lớp, kéo dài vô tận tạo ra cảnh tượng mỹ lệ xen lẫn vẻ lạnh lùng đáng sợ. Hai mắt Sở Vân liền co lại, lần đầu tiên trông thấy đạo pháp kiếm bộ, khiến hắn cảm thấy có một loại cảm giác ngột ngạt. Trong mỹ cảnh mang theo mối nguy hiểm rất lớn, càng khiến cho hắn dựng tóc gáy. Tinh thần và thể xác đều chấn động, từ trước tới nay chưa bao giờ hắn cảm nhận được mối nguy hiểm dày đặc đến như vậy. Hắn đột nhiên hiểu được, tại sao Cuồng Nho tướng quân lại yên tâm giao hạm đội cho Yến Đông Lưu toàn quyền xử lý, bởi vì hắn biết, Yến Đông Lưu có thể dùng thực lực của chính mình để giải quyết. Nếu như độc đấu, Yến Đông Lưu sẽ không phải đối thủ của Sở Vân. Thế nhưng chỉ dựa vào sát chiêu này, Yến Đông Lưu đã có thể giết chết Sở Vân chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 455 đạo pháp kiếm mục trên tuyệt phẩm sát chiêu này cường đại như vậy, thảo nào chỉ trong một chiêu hạm đội thiết gia đã bị tiêu diệt toàn bộ, thảo nào có người từng nói, một chiêu này giống như kiếp yêu xuất thủ. Hiện tại, đích thân Sở Vân trải qua tình cảnh này, những hoài nghi trong lòng đã tan thành mây khói. Chẳng qua là trước nay không hề chịu áp lực mà thôi. Rốt cục hắn có thể ngăn cản sát chiêu kinh khủng như vậy hay không? Cơ Bồ chỉ trong nháy mắt, kiếm bộc cách đó chừng khoảng hơn trăm trượng, cuộn trào mãnh liệt, xen lẫn sáng gió, hung hăng tiến gần về phía Sở Vân. Đương nhiên Sở Vân cơ bản cũng không có nghĩ tới việc trốn tránh. Hắn nhanh chóng vùng dậy, đọc truyện online chiến ý xung thiên, bát đại linh yêu, đạo pháp hồng lưu. Hắn gióng lớn, chìa một ngón tay ra, Nhất thời tám đầu linh yêu xung quanh người hắn, nhất tề đánh ra các loại đạo pháp. Đạo pháp kim quang bạo thiểm, lục luân biểu xạ, hỏa diễm bài không, lôi điện giao thác, bạo phong tịch quyển, băng phong hoành tạo. Từ đuôi thiên hồ bắn ra, hợp thành đạo pháp hồng lưu không hề thua kém đạo pháp kiếm bộ. Dòng nước lũ muôn màu muôn vẻ, oai phong lẫm liệt, ầm một tiếng, đánh thẳng vào huyền bạch kiếm bộ giống như hai dòng sông đấu sức, ầm một tiếng rung trời chuyển đất, khiến cho sông nhĩ của vô số người chảy máu, hoa quang sáng như ngọc khiến cho rất nhiều sĩ tốt nhìn lên bầu trời đều kêu lên thảm thiết, hai mắt nhắm chặt, máu từ khóe mắt từ từ chảy xuống. Vậy cũng chỉ là liều mạng. Thoáng chốc, hai mắt Sở Vân đã co rụt lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, rõ ràng cảm giác được bản thân không còn chút sức lực nào. Đạo pháp Hồng Lưu của hắn bị kiếm bộc tách ra, kiếm bộc cường ngạnh đánh tan đạo pháp Hồng Lưu, lại tiếp tục hướng về phía hắn. Một khi bị kiếm bộc tới gần, thoáng chốc Sở Vân hắn sẽ bị hàng nghìn hạng vạn kiếm quang cắn nát. Đạo pháp kiếm bộc này quả thực quá mạnh, tưởng chừng như không gì cản nổi, quét sạch tất cả, thần ngăn giết thần, Phật ngăn giết Phật. Lui. Sở Vân cắn răng, trong lúc nguy hiểm Hắn đánh phải mạnh dạn thu hồi linh yêu, cố gắng thoát ra. Sở Vân, ngươi đừng hòng trốn thoát. Yến Đóng Liêu giẫm trên kiếm, cuồng phong thổi vào khiến vạt áo hắn tung bay trong gió. Tóc hắn bay phấp phơi, nhãn thần như điện, oai phong như hùng ưng giương cánh, khống chế kiếm bộc, tiến hành truy sát Sở Vân. Sở Vân điên cuồng thúc dục hồng yêu không màu, tiến hành ẩn thân, thế nhưng kiếm bộc vẫn đuổi theo hắn không lúc nào bỏ qua mục tiêu, vô ích thôi. Trước khi ngươi chết, ta rộng lòng nói cho ngươi biết, đạo pháp kiếm mục này chính là kiếm vương năm xưa, đột phá cảnh giới đại thành, trong khi kiếm pháp đạt tới mức xuất thần nhập hóa đã lĩnh ngộ được quy luật của trời đất. Loại đạo pháp này là một phần của vạn vật, là sự tinh túy của cả đời kiếm vương, đã cao hơn cả đạo pháp tuyệt phẩm, đạo pháp thần thông. Trừ phi ngươi có đạo pháp thần thông ẩn hình, bằng 0, ngay cả đạo pháp. Ẩn hình tuyệt phẩm cũng đừng mơ tưởng mà thoát khỏi kiếm bộ. Yến Đông Lưu cười ha hả, truy sát Sở Vân khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ sảng khoái, trong lúc hưng phấn mà thốt ra những lời này, bốn trên thế giới này, đạo pháp không chỉ phân làm bốn loại hạ, trung, thượng, tuyệt phẩm. Còn có một loại đạo pháp trên có tuyệt phẩm, nhưng phải là Ngư Ưu sư sử dụng một loại yêu vật nào đó đạt được cảnh giới xuất thần nhập hóa mới có thể vận dụng được. Cấp độ của loại đạo pháp này đúng là một bộ phận của thiên địa, một khi vận dụng, thiên nhân có thể hợp làm một, mượn sức mạnh của thiên địa, tạo lên uy thế vô cùng kinh khủng và huyền bí, nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Cũng không biết như thế nào mà Yến Đông Lưu có được đạo pháp thần thông này hắn dựa vào đạo pháp này tung hoành khắp tinh châu. Danh hiệu kiếm khách trên chiến trường phần lớn cũng là nhờ vào loại đạo pháp này. Hóa ra là thế. Nếu như không thể tránh né được, vậy ta sẽ liều mạng đánh lại kiếm bộc của ngươi." Sở Vân bất ngờ dừng lại, lấy hải, triều sinh tiêu ra. Tiếng tiêu vang lên, đột nhiên 8 đầu linh yêu hợp thành bát quái trận, thế nhưng vẫn chưa xuất ra trận pháp trên không mà bao bây kiếm bộc Uy thế của kiếm bộc quá mạnh, trận pháp trên không căn bản không vây được, ngược lại dễ dàng bị đánh tan, khiến cho tám đầu linh yêu của Sở Vân đều bị đả thương. Đạo pháp Hồng Lưu, Sở Vân lại tiếp tục khai triển đạo pháp công kích cực mạnh, được bát quái trận tăng phúc, từng linh yêu đều trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời uy lực của mỗi loại đạo pháp đều lợi hại gấp đôi. Lúc này thiên hồ dốc toàn lực phối hợp Đạo pháp hội tụ tại một chỗ, tạo thành đạo pháp Hồng Lưu mạnh liệt hơn bao giờ hết, không giống như trước kia chỉ là một tổ hợp cứng nhắc. Bây giờ đạo pháp Hồng Lưu này chính là tất cả các đạo pháp hòa quyện lại, hình thành một loại đạo pháp hoàn toàn mới. Nhất thời uy lực được đề thăng, dĩ nhiên không phân biệt được cao thấp. Đây đúng là một thử nghiệm rất can đảm. Sở Vân chưa bao giờ sử dụng đạo pháp Hồng Lưu dựa trên cơ sở bắt quái trận, nhưng hiện tại Giữa sự sống và chết, hắn đành phải mạo hiểm. Rốt cục hắn đã thành công. Vì sao có thể như vậy? Lại có thể chống đỡ được đạo pháp kiếm mục của ta? Không, đây chính là đạo pháp thần thông a. Yến Đông Lưu giống lớn, chố mắt đứng nhìn, khó có thể tin được tất cả những gì đang diễn ra trước mắt hắn. Đạo pháp thần thông vốn là do kiếm vương lĩnh ngộ Ngươi không phải kiếm vương, mà lại thi triển loại đạo pháp này với gần 600 phi kiếm, đương nhiên uy lực bị suy giảm nhiều." Sở Vân cười lạnh nói, "Chỉ trong thời gian ngắn, vậy mà ngươi có thể hiểu thấu tất cả." Yến Đông Liễu nghe vậy, thân thể chấn động, hai mắt trợn trừng thiếu chút nữa ngã xuống. Trong hoàn cảnh chiến đấu kích liệt như vậy, hắn vẫn có thể bình tĩnh phân tích. Quả thực trí tuệ đáng sợ tới cỡ nào. Khả năng chiến đấu xuất sắc biết bao, khó khăn này, từ lần đầu tiên ngươi thi triển đạo pháp kiếm bộ, khiến cho lợi kiếm bị phá hủy ta cũng đã đoán được. Bây giờ ta đã có thể chống được đạo pháp kiếm bộ của ngươi, ngược lại ta còn muốn xem ngươi có thể thi triển thêm vài lần. Hai mắt Sở Vân lóe ra quang mang, chăm chú nhìn về phía Yến Đông Lưu, tất cả cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Sau vài lần chiến đấu, gần 600 phi kiếm, bao gồm cả đại kiếm linh yêu trong tay Yến Đông Lưu đều biến thành khối yêu tinh, đạo pháp kiếm mục không có gì chống đỡ, đương nhiên cũng tan biến. Ngay lập tức Sở Vân nắm lấy cơ hội này, thúc dục tâm ý tiên, thoáng chốc đã tu được kết quả kỳ diệu. Hồn phách của Yến Đông Lưu tạm thời bị đánh tan, viên dũng tướng này liền bị bắt làm tù binh. Yến Đông Lưu, linh quang trong cơ thể ngươi sẽ là của ta. Đạo pháp kiếm mục mà ngươi lĩnh ngộ cũng sẽ thuộc về ta. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456: Học được đạo pháp kiếm mục, thượng cộng hạ, thông linh thuật. Sở Vân lên tiếng ra lệnh, thông linh xà uyển truyền xuất hiện, lấy thân làm cầu nối khai thông linh quang của Sở Vân và Yến Đông Lưu. Lập tức Sở Vân cảm nhận được một dòng suối ngọt ngào đang từ từ chảy vào sâu trong nội tâm của chính mình trước kia, hắn đã từng sử dụng thông linh xà hấp thụ linh quang của rất nhiều kẻ khác. Dòng suối này cơ hồ rất nhỏ không thể thấy được. Thế nhưng lúc này thông linh xà hấp thụ hồn tinh, lập tức nó được đề thăng 665 tu vi, trở thành tiểu yêu thượng đẳng. Bởi vậy đã được dẫn thông, hiệu suất tăng lên rất lớn. Sau nửa canh giờ, linh quang của Sở Vân tăng lên một lượng bằng cái bát to. Ngược lại Yến Đông Liêu mất đi một lượng tương ứng, khiến cho linh quang của hắn không đủ để điều khiển yêu vật, rất nhanh liền có một thanh yêu kiếm vùng vẫy thoát khỏi, trở thành yêu binh vô chủ. Lúc này Sở Vân đã sớm chuẩn bị tâm lý trấn áp lợi kiếm này, vội vàng dùng linh quang vừa hấp thụ được, ký kết hiệp ước chủ tớ với bảo kiếm cấp linh yêu này, đạo pháp kiếm bộ, đạo pháp kiếm bộ hắn đối với loại đạo pháp thần thông có thể áp đảo cả đạo pháp tuyệt phẩm này, hết sức hiếu kỳ và coi trọng. Cầm yêu kiếm trong tay, lập tức suy nghĩ, linh quang trong cơ thể liền tiến nhập vào yêu kiếm. Linh quang thâm túy, lĩnh ngộ được không ít kiếm pháp, đều là kiếm pháp tinh phẩm, toàn bộ kết hợp với nhau, đã cảm thụ được sâu sắc chiến thuật kiếm pháp của Yến Đông Lưu, nói không ngoa, Những kiếm pháp này có thể trở thành tài liệu phong phú cho thư gia ta. Thế nhưng đạo pháp kiếm bộ, Sở Vân trầm ngâm một hồi, nhưng vẫn không hiểu được đạo pháp kiếm bộ. Điều này làm sao có thể chỉ trong chốc lát? Sở Vân lại lướt qua yêu kiếm, nhưng vẫn không thể phát hiện ra đạo pháp kiếm bộ. Lẽ nào yêu kiếm này không có lĩnh ngộ được đạo pháp kiếm bộ? Sở Vân buồn bực, không thể làm gì khác hơn đành phải tạm thời dừng lại tiếp tục hấp thụ linh quang trong cơ thể Yến Đông Liêu, Yến Đông Liêu chính là cao thủ thành danh xếp trên dị sĩ bảng, linh quang trong cơ thể quả thực dư thừa quá nhiều, bất quá so với Sở Vân còn cao hơn một bậc. Căn bản Ngọc Thư Sinh không thể so sánh được với hắn. Không thể không nói đến, loại cảm giác cướp đoạt này thật tuyệt vời. Hắn thu được lợi nhận rất lớn, linh quang trong cơ thể đột nhiên tăng vọt. Chỉ sau 1 canh giờ, Nguyên bản linh quang chỉ bằng chiếc đèn lồng, hiện tại đã đột ngột tăng lên giống như cái bàn. Ủa, đây là chuyện gì? Đột nhiên thông linh thuật dừng lại, toàn thân thông linh xà run lên, phát ra tiếng kêu thê thảm, tiếp đến trườn vào lòng bàn tay của Sở Vân. Đột nhiên hai mắt Sở Vân căng ra, kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay của chính mình. Tuy rằng mắt thường không thể nhìn thấy thông linh xà, đồng thời nó cũng không có trọng lượng hầu như một vật vô hình thế nhưng dựa vào linh quang, lúc này Sở Vân lại có thể cảm nhận được thân hình nhỏ nó cuộn thành một khối trong lòng bàn tay của chính mình, trông rất đáng thương. Lẽ nào Thông Linh xà bị thương? Tại sao lại như vậy? Sở Vân chau mày, không sao giải thích được sự việc đặc biệt này. Hắn nhìn về phía Yến Đông Liêu, hồn phách của người này đã sớm bị hắn dùng tâm ý tiên trừ bỏ. Tuy lúc này đang từ từ cô độc lại Thế nhưng thần trí của Yến Đông Lưu vẫn còn mơ hồ, căn bản không thể đủ sức phản kháng. Rốt cục, vừa rồi là ai công kích thông linh xà của ta? Lẽ nào linh quang trong cơ thể Yến Đông Lưu tồn tại bí mật gì đó? Đạo pháp kiếm bộ. Trong lúc đó, trong lòng Sở Vân thoáng hiện ra một đạo linh quang, hai mắt hắn đột nhiên lóe sáng, dựa theo trực giác đã có thể đoán ra được chân tướng của đạo pháp kiếm bộ. Lẽ nào Loại đạo pháp thần thông này không phải do yêu vật lĩnh ngộ, mà do linh quang trong cơ thể Ngư Ưu sư lưu lại. Quả nhiên là vậy. Sở Vân lại tiếp tục hấp thụ linh quang trong cơ thể Yến Đông Lưu, tập trung thần niệm, lập tức phát hiện ra bí mật quan trọng. Trong linh quang của hắn có 3000 dòng suối lưu chảy. Nó giống như sợi tơ, khoáng đạt lộng lẫy, mỗi một dòng suối đều là kiếm khí biến thành, mơ hồ khiến cho kẻ khác vô cùng khiếp sợ. Giang Hán quốc chính là quốc gia ngập nước, có nhiều sông, hồ nhất trong Tinh Châu. Trước kia Vương Yến Nhất kiếm chính là sinh ra tại Giang Hán quốc. Sau đó rời đến thác nước Yên Lư Sơn, sau 3 năm phá quan thành công, đạt thượng tự cường giả vương cấp danh chấn thiên hạ. Hình ảnh thác nước này bỗng nhiên hiện lên trong suy nghĩ của Sở Vân. Ta đã hiểu, linh quang chính là đại biểu của trí tuệ Yêu Thù yêu thực dùng linh quang của bản thân lĩnh ngộ thiên địa, nhận thức tự nhiên, mà thực lực của bản thân nó sử dụng ảnh hưởng tới loại nhận thức này, bởi vậy linh quang trong cơ thể có thể lĩnh ngộ được các loại đạo pháp. Mà kiếm vương là cường giả vương cấp, linh quang trí tuệ đã thông thiên, cho nên lĩnh ngộ ra đạo pháp kiếm mục cường hãn không gì sánh được. Loại đạo pháp này, loại đạo pháp này tự nhiên không phải yêu vật bình thường có thể so sánh được uy lực cường đại kinh khủng, vô cùng kỳ diệu, bởi vậy được xưng là đạo pháp thần thông. Đạo pháp thần thông là do Ngư Ưu sư lĩnh ngộ được, tự nhiên tồn tại trong linh quang của bản thân Ngư Ưu sư rồi. Trong nháy mắt này, tâm tư của Sở Vân liên tục thay đổi, thoáng chốc đã hiểu rõ điều cốt yếu trong đó. Loại đạo pháp thần thông này, cường hãn không gì sánh được, cần phải dùng linh quang trí tuệ của con người mới có thể lĩnh ngộ vừa rồi dùng thông linh xà để đã thông linh quang của Yến Đông Liêu, xem ra đã đụng phải kiếm bộc này. Nó chỉ là yêu xà, căn bản không biết về kiếm pháp, tự nhiên không thể lĩnh ngộ được, cho nên đã bị môn đạo pháp thần thông này đánh bị thương. Nghĩ tới đây, toàn bộ nghi hoặc đã được lý giải. Tuy rằng ta am hiểu dùng đao, thế nhưng cũng có thể sử dụng kiếm, nhất định sẽ học được kiếm pháp không biết ta có thể lĩnh ngộ được đạo pháp thần thông này hay không. Sở Vân tỉ mỉ nhìn yêu kiếm, tâm thần dường như đã nhập vào kiếm mục này. Hàng vạn kiếm ảnh kéo dài vô tận, hội tụ thành thác nước, sói mòn tất cả. Đây chính là kiếm pháp cường đại, chấn động trời đất. Trong thời buổi hỗn loạn, rửa sạch bụi bẩn, ầm ầm chút xuống, có thể tạo ra uy lực cường đại, không gì có thể chống đỡ được. Đây không chỉ là môn đạo pháp thông thường, mà là do Kiếm Vương dựa theo mối liên hệ giữa kiếm và thiên địa, lĩnh ngộ ra môn đạo pháp này. Sở Vân phải rất vất vả mới có thể lĩnh ngộ được. Linh quang trong cơ thể con người vốn đã dư thừa, bởi vậy có thể nhanh chóng lĩnh ngộ bốn loại đạo pháp hạ, trung, thượng, tuyệt. Do đó thông qua linh khí ước, tiếp đến truyền lại cho yêu vật, trợ giúp bọn chúng lĩnh ngộ Thế nhưng môn đạo pháp kiếm mục thuật này chính là đạo pháp thần thông. Ngay cả lúc này linh quang của Sở Vân từ kiếp trước tới kiếp này tích tụ lại dư thừa rất nhiều cũng phải vất vả mới có thể lĩnh ngộ được. Bất quá, cho dù lĩnh ngộ gian khổ, thế nhưng rốt cục cũng có được kết quả, mỗi một giây một phút đều có tiến triển. Tuy rằng tốc độ tiến triển vô cùng chậm rãi, giống như sên bò. Nếu đổi lại là những thiếu niên khác e là đã sinh ra hoán hận than phiền, thế nhưng tính nhẫn lại của Sở Vân vượt xa so với người thường. Hắn cứ như vậy mà lĩnh ngộ từng tí một, thần niệm của hắn về kiếm bộc từng bước từng bước theo thời gian mà tăng lên, không biết phải trải qua bao lâu, hắn mới có thể nắm giữ được hoàn toàn môn đạo pháp thần thông này. Linh quang trong cơ thể hắn cũng đã xuất hiện kiếm bộc như vậy, bọt sóng trắng như tuyết, kiếm khí dày đặc, nổ vang không tiếng. Mơ Bồ trong lúc đó cảm giác được trời đất rộng mênh mông, kiếm bộc này vừa mới xuất hiện, tựa giống như vương giả chiếm giữ vị trí chính giữa trong linh quang của hắn, thậm chí ngay cả hư ảnh của bảy đầu kiếp yêu cũng đều bị xếp vào một góc. Kiếm bộc chiếm vị trí chính giữa trong linh quang, rộng khoảng bằng nắm tay. Bên trong kiếm bộc có một đạo kiếm ảnh, từ trên đỉnh thác lưu chảy xuống dưới, cho tới khi chảy xuống đáy liền mạnh mẽ biến mất. Trong nháy mắt lại hiện lên trên đỉnh tháp. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nó trở thành một bộ phận của kiếm bộ. Thanh kiếm này đương nhiên là do Sở Vân đoạt được từ trong tay của Yến Đông Lưu. Có thể hiểu rằng, nếu như ngày sau hắn có được yêu kiếm khác, dường như cũng sẽ giống như yêu kiếm này, trở thành một bộ phận của kiếm bộ. Thật đáng tiếc, trong chiến thuật của ta, không phải là kiếm mà là yêu thu Chính là đi theo con đường của vạn thú vương. Hiện tại, ngay cả túy tuyết đao cũng chỉ là yêu vật phụ trợ mà thôi. Trong lòng sở vân cảm thấy nối tiếc, từ giờ về sau, hắn cũng có thể sử dụng đảo pháp kiếm bộc. Nhưng mà một đảo pháp thần thông này chỉ có thể là một con bài chưa lật, cũng không thể dựa vào thời gian mà phát triển thêm. Tuy rằng nó có tiềm lực tương đối lớn, có thể phát triển được thêm. Thế nhưng sau khi đạt được toàn bộ truyền thừa của Vạn Thú Vương, Sở Vân cũng biết chính mình thích hợp phát triển yêu thú hơn. Môn đạo pháp thần thông này, đúng là loại đạo pháp vô thượng không gì sánh bằng. Rơi vào tay ta, cũng có cảm giác giống như người tài không được trọng dụng. Kiếm Bộc thuật, hóa. Ngay sau Sở Vân thay đổi dòng suy nghĩ, kiếm bộc hư ảnh trong linh quang của Yến Đông Lưu nhất thời tan biến khỏi ý chí hắn, biến thành hư không. Hắn đã nắm giữ toàn bộ đạo pháp kiếm bộ, đương nhiên đã có năng lực che đậy chuyện này không để lại vết tích. Thông linh thuật, hắn lại lần nữa thúc dục thông linh xà, hấp thụ linh quang còn dư thừa của Yến Đông Lưu vào trong cơ thể chính mình. Linh quang trong cơ thể hắn đã trở nên vô cùng dồi dào, ngược lại linh quang trong cơ thể Yến Đông Lưu chẳng còn lại bao nhiêu, ngay cả hồn phách lại một lần nữa bị đông cứng, cho dù có tỉnh lại hắn cũng trở thành một kẻ đần độn. Linh quang chính là đại biểu cho trí tuệ, mà linh quang trong cơ thể hắn hoàn toàn tiêu tan, cho nên trí tuệ cũng biến mất. Thiên hồ phóng hỏa, Sở Vân lại hạ lệnh, nhất thời hỏa diễm bay tận trời, hướng về phía Yến Đông Lưu, đốt thi thể hắn thành cho bụi không còn vết tích. Tuy rằng Yến Đông Lưu sẽ không thể trở lại như trước kia, thế nhưng linh quang của hắn đã bị tiêu tán hoàn toàn, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây sự chú ý của mọi người. Sở Vân cũng không muốn thế nhân suy đoán ra, trong tay chính mình có Thông Linh Xà, mặc dù chỉ sử dụng vài lần, thế nhưng đã quá đủ để hắn ý thức được điểm cường hãn của Thông Linh Xà, cũng khó trách Vạn Thú Vương sau khi đạt được nó xúc động cười ha ha, giết chết Yến Đông Lưu, đề thăng linh quang trong cơ thể chính mình hơn nữa lại thu được hai thanh kiếm cấp linh yêu của hắn vào trong tiên nang. Lúc này Sở Vân mới có thể sảng khoái đẩy cửa thuyền tới trước mặt các tướng sĩ. Thiếu chủ rốt cục người cũng đã xuất quan. Trong thấy Sở Vân, nhất thời Thỏ tướng quân xúc động mà rơi lệ. Sau trận đánh với hạm đội của Yến Đông Lưu, bắt được Yến Đông Lưu, đẩy lùi tinh binh phi kiếm, bất quả hạm đội thư gia cũng thương vong nghiêm trọng. Trong thời gian Sở Vân Bế Quan, tiêu hóa chiến quả, đã giao toàn bộ hạm đội cho Thỏ Tướng Quân. Tại hải vực thủy gia đều là địch nhân, Thỏ Tướng Quân giống như tảng băng mỏng, trong lòng run sợ. Thế nhưng Sở Vân vẫn muốn giao toàn bộ quyền chỉ huy hạm đội cho hắn. Mấy ngày này, rõ ràng Thỏ Tướng Quân đã gầy đi nhiều. Bản tính hắn nhát gan nhu nhược, cho nên hầu như không được ngủ ngon, chỉ cần có biến động nhỏ lập tức lòng nóng như lửa đốt, chỉ huy toàn bộ hạm đội bò chạy. Năm ngày này, quân thư gia không hề đánh trận nào, toàn bộ đều là chạy trốn. Tướng sĩ thư gia hiếu chiến, bởi vậy rất căm phẫn. Đương nhiên cũng không phải không có lợi, chí ít trong khoảng thời gian này quân thư gia có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, khôi phục chiến lực. Đồng thời, danh tiếng của Thỏ tướng quân cũng bởi vậy mà được lưu truyền, sĩ tốt thư gia đều biết đến một vị tướng lĩnh nhát gan như vậy. Sở Vân cũng cảm thấy bất lực đối với Thỏ tướng quân này, trận chiến với Yến Đông lưu kịch liệt như vậy, hắn cũng không hề đột phá. Quả thực không biết kiếp trước, rốt cục hắn làm thế nào có thể trở thành dũng tướng. Dựa vào tin tình báo, hiện tại Sở Vân cũng thâu tóm được toàn bộ tình hình cuộc chiến. Tại chiến trường thiết ra, hầu như mỗi ngày đều có chiến sự nổ ra, trận to trận nhỏ, hoặc là hải chiến, hoặc là lục chiến, vô cùng kịch liệt. Cuồng Nho tướng quân hạ quyết tâm, trước tiên muốn thôn tính thế lực Thiết Gia, cho nên đã huy động toàn bộ chiến hạm tại các hải đảo của Thủy Gia. Bấy giờ đại quân kéo dài không dứt, tạo áp lực rất lớn lên Liên quân Thiết Gia và Thư Gia. Trong khoảng thời gian ngắn, Ba Gia đảo thương vong thảm trọng, tại chiến trường hải vực Thiết Gia đã tạo thành một đống thịt rất lớn, trung binh mỗi ngày đều có gần 1000 sinh mệnh ngã xuống. Đối với Thư Gia mà nói, Đã đầu nhập hơn một vạn đại quân. Gần 100 chiến thuyền vào thiết gia. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 457. Nhìn hình dáng của ngươi. Thượng Cộng Hạ. Ta giết chết Yến Lưu Đông. Đánh cho tinh binh phi kiếm tàn phế. Rõ ràng cũng không thể khiến cuồng nho tướng quân này để ý tới. Người này đúng là đối thủ đáng ngờm. Hắn đã nhìn ra mục đích của ta. Thế nhưng vẫn giữ vững chú ý không hề lay động, quả thực rất đáng sợ. Phạm là thượng tướng, tất nhiên sẽ có điểm hơn người. Cuồng Nho tướng quân có thể được Giang Hán quốc chủ ủy nhiệm toàn quyền xử lý kế hoạch tại Chư Tinh quần đảo, có thể dễ dàng thấy được tài năng của hắn. Tuy rằng tính tình của hắn cuồng ngạo, được thế gian coi là kẻ cậy tài khinh người, thế nhưng không vì thế mà Sở Vân xem thường hắn. Từ trước tới nay Sở Vân không hề xem nhẹ bất cứ địch nhân nào. Trước kia hắn từng là đệ nhất thiếu niên, được xếp hạng cao thủ trên kỳ nhân bảng, những năm gần đây, địa vị vẫn không hề thay đổi. Thiệt Ngao suy đoán, hắn đã có chiến lực cấp kiếp yêu, điều này cũng không phải là phán đoán vô căn cứ. Bất quá Du Nha đại sư đã cấu tạo được khung mật đạo, hiện nay đang kiến thiết thiên đàn, không bao lâu nữa, bên ta cũng sẽ có chiến lực cấp kiếp yêu, việc cấp bách trước mắt chính là phải tạo nên biến động lớn, gây sự chú ý của cường nho tướng quân để giảm bớt áp lực trên chiến trường thiết gia. Sở Vân âm thầm mưu tính, rất nhanh đã có được kế hoạch. Tại hướng đông nam, tây bắc, tây nam bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hạm đội hướng về phía quân ta. Trong hạm đội bỗng nhiên có thám báo tiến lên, báo cáo quân tình. À, lập tức Sở Vân ngưng thần nhìn Quả thực trông thấy từng cột buồm thuyền nối tiếp mọc lên trên mặt biển, thoảng chốc từ ba hướng, có khoảng vài nghìn quân và rất nhiều chiến hạm của địch, hướng về phía Sở Vân vây công, lệnh toàn quân hướng về phía đông bắc đột phá vòng vây. Sở Vân hạ lệnh nói, hắn còn chưa nói dứt lời, Thỏ tướng quân đứng bên cạnh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng khuyên nhủ, "Không được a, thiếu đảo chủ, đây chính là thế trận ba đánh một." Đối phương chính là muốn chúng ta đột phá về phía đông bắc, tại nơi đó nhất định sẽ có mại phục. Không thể không nói đến Thỏ tướng quân, mặc dù hắn không có bản lĩnh nhưng đối trực giác về nguy hiểm ngược lại rất xuất sắc. Đương nhiên, ta biết. Sở Vân liếc mắt nhìn Thỏ tướng quân, tiếp đến lại chuyển đến mặt biển phía đông bắc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hiện nay, phần lớn quân lực của thủy gia đều tập trung tại chiến trường thiết gia. Hạm đội này chính là quân chủ lực của thủy gia, chỉ cần đánh tan nó, thủy gia sẽ không còn lực lượng vây hãm chúng ta. Hoa gia thiếu chủ đã có kế hoạch từ trước. Quả thực Thỏ tướng quân không phải là kẻ ngu dốt. Ta giết chết Yến Đông Lưu mấy ngày nay bế quan, trong lúc đó vô tình tạo ra. Tuy rằng ta giết chết Yến Đông Lưu, lại giả vờ bị trọng thương, Đặc biệt là ngươi trên đường bị truy sát không có giao chiến mà chỉ thoái lui, điều này càng khiến cho chủ tướng quân địch tin tưởng, muốn nhân cơ hội này phá vỡ mộng đẹp của ta. Hừ, vừa vặn ta trải qua trận chiến ấy, hấp thụ yêu tinh, tám đầu linh yêu trong tay ta không có yêu vật nào không đạt tới 9000 năm tu vi. Hắn muốn tìm đến cái chết, ta sẽ cho hắn được toại nguyện.